Bất luận các ngươi ai là tử tiêu tiên vương chân chính Chúng ta cũng không thể trì hoán nữa rồi Giang Nam quả quyết nói Tòa miếu nhỏ này khiêng đi Chúng ta lập tức ly khai Nếu không tử tiêu chân thân suốt quan Chúng ta muốn đi cũng đi không nổi rồi Hắn tế lên chén bể Cái chén bể này gào thép chuyển động Càng lúc càng lớn chén bể móc ngược, hướng phía dưới chảo đi, đem miếu nhỏ thu nhập trong chén. Bọn người Đạo Vương cũng theo miếu nhỏ cùng một chỗ rơi vào trong chén. Sở dĩ hắn đem miếu nhỏ thu nhập trong chén là không thể nào tín nhiệm lão đạo trong miếu này. Lão đạo này nói mình là Tử Tiêu Tiên Vương. Nhưng tình huống chân thật đến cùng như thế nào? Giang Nam cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa lão đảo này dĩ nhiên có thể vận dụng pháp lực. Cực kỳ nguy hiểm. Giang Nam cùng tử tiêu tiên vương đảo thân chiến đấu dư âm. Phá hủy hơn 8.000 mặt phù văn kim bảng. Hủy diệt siềng xích nối tiếp hư không. Để cho chấn áp cùng phong ấm buông lỏng. Nếu cởi xuống hơn 8.000 đảo siềng xích xuyên thùng thân thể lão đảo kia. Hắn sẽ thoát khốn. Thời điểm hắn thoát khốn. Giang Nam cũng sẽ không là đối thủ của người này. Cho nên hắn phải cẩn thận là hơn. Giang Nam hướng ra phía ngoài chạy như bay mà đi. Trong miếu, Lão đảo kia đột nhiên nói. Hôm nay. Lão đảo may mắn thoát khốn Liền thu những bảo bối này a Vù vù vù Ở bên trong kho tiên vũ Những pháp bảo chưa từng tổn hại Trong dư âm chiến đấu của Giang Nam Cùng tử tiêu tiên vương đảo thân kia Đột nhiên nguyên một đám chấn động Lần lượt bay tới Nhao nhao rơi vào trong chén Những pháp bảo này Nguyên một đám uy năng cực kỳ cường đại. Chính là bảo vật tiên vương cấp. Hơn nữa là tiên vương cấp trọng bảo. Giang Nam cùng tử tiêu tiên vương đảo thân chiến đấu dư âm là mãnh liệt bực nào. Một cái vận dụng tiên thiên linh quang. Một cái vận dụng uy năng tiên thiên lôi hải tiên vực. Có thể đối phó được cổ dư âm này mà không tổn hại. Bản thân cũng là bảo bối không dậy nổi. Những trọng bảo này. Cả đám đều bị phù văn cấm chế phong ấm. Bất quá những cấm trí này đã hủy ở trong dư âm. Nếu là thời kỳ tầm thường. Mặc dù là Giang Nam muốn hằng phục những bảo vật này. Cũng muốn tốn công tốn sức. Nhưng lão đảo này chỉ cần tâm niệm vừa động. Liền có thể đem những bảo vật kia gọi đến. Để cho tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Những pháp bảo này rơi vào trong chén. Bay vào trong miếu nhỏ. Có tất cả hơn mười kiện. Lão đảo kia đột nhiên ha ha cười nói. Đắt là đệ tử của ta. Ta không thể không cho ngươi một ít chỗ tốt. Hắn không cách nào nhúc nhích nhưng có thể vận dụng pháp lực. Chỉ thấy một bộ áo giáp trong những pháp bảo này rơi vào trong tay Đạo Vương nói, Đạo Vương tạ ơn, nói, đáp như vậy, kính xin thu hồi đạo thân cùng lạc ấm bên trong áo giáp. Lão đạo mỉm cười, từng đạo thân trong áo giáp bay ra, lập tức lạc ấm bên trong áo giáp cũng bị hắn lau đi. Đông cực Tinh quang, minh thổ, các ngươi cũng là đệ tử trên danh nghĩa của ta cũng có thể được một kiện pháp bảo. Lão đảo kia tâm niệm vừa động. Chỉ thấy trong tay giang tuyết nhiều ra một kiện ngọc như ý. Ngọc như ý do ngũ sắc tiên trạm ngọc mài thành ngũ sắc liên. Phía dưới có bạch ngọc điêu thành mây trắng. Sử dụng chất liệu cực kỳ kinh người. Uy lực viễn siêu bảo vật khác, ngũ sắc liên trên ngọc như ý, là ta bắt trước tiên thiên ngũ sắc liên luyện ra pháp bảo. Tuy so ra kém tiên thiên ngũ sắc liên, nhưng uy lực lại cực kỳ cường đại. Lão đảo cười nói, địa hoàng đạt được một đại đỉnh cùng địa hoàng tôn của hắn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cổ tiêu đạt được một tòa tiên cung Có thể lớn có thể nhỏ Cũng là tiên vương cấp trọng bảo Cùng hắn luyện thành la thiên điện Có thể nói là nhất mạch tương thừa Nhưng uy lực càng mạnh càng lớn hơn nữa Trong đó chất chứa tiên vương đại đạo Cũng có chút đáng giá nghiên cứu. Thông U đạt được một gốc tiên thụ U đế đạt được một chiếc tiên thuyền Cảnh thiên đạt được một tiên vương ấm. Thần võ đạt được một hộp tiên kiếm. Minh thổ đạt được một tòa tiên nguyên tháp 18 tầng, Tinh quang thì đạt được một tòa tiên quang lâu 12 tầng. Lão đảo kia thu hồi đảo thân của mình ở trong chút ít pháp bảo, Xóa đi là ấm. Dùng bày ra mình tuyệt sẽ không dùng pháp bảo này uy hiếp bọn hắn. Cứ yên tâm sử dụng. Trong lòng bọn người giang tuyết chấn động. Từ lão đảo này đơn giản thu hồi đảo thân xóa đi lạc ấm đến xem. Lão đảo này đích thật là chủ nhân những pháp bảo kia. Giang Nam lao ra kho tiên vũ. Thấy thế cũng rất là đỏ mắt. Cười nói. Ta cứu ngươi thoát khốn tặng cho ta hai ba kiện như thế nào. Lão đảo kia lắc đầu nói Ta còn lại hai kiện bảo bối Còn muốn dùng để phòng thân Không thể cho ngươi Keo kiệt Sang nam lao ra tiên vực Xâm nhập tiên thiên lôi hải Chỉ thấy ở bên trong tiên thiên lôi hải Tôn Nguyệt xuất lính chư tiên tử tiêu cung Đang cùng một đầu hốn đồn dao long khổng lồ Ở trong lôi hải đánh đập tàn nhẫn Đầu dao long kia khí lực vô cùng khổng lồ. Ở trong lôi hải phiên giang đảo hải. Nhất lên vô số lôi đỉnh lôi hoang. Đem chư tiên giết đến tơi bời. Thậm chí ngay cả tôn nguyệt chân nhân cưỡng ép tăng lên tới tiên vương cảnh giới. Cũng không thể làm gì nó mảy may. Ngược lại bị nó đuổi giết liên tục. Một trăm chín mươi đế tôn tiếu đông phòng chương hai nghìn một áp ún các bạn đang nghe chuyện tại truyện ở audi.bz mà những tiên nhân kia thì bị đầu hỗn đồn dao long khổng lồ này ăn không biết bao nhiêu lần ác sao của hỗn đồn long tổ nhất mạch lão đạo kia ngồi ở trong chén phảng phất có thể chứng kiến cảnh tượng ngoại giới Không khỏi Đồng Dung nói Hắc hắc, những năm ta không có mặt này Vì tiên quân kia giã tâm lại càng lúc càng lớn rồi Đạo Huyên, đây cũng không phải là long la bồ đề tiên quân nhất mạch Mà là tiên sủng của ta Giang Nam kêu lớn, mễ mễ trở về Đầu dao long khổng lồ kia nghe vậy Đột nhiên vùng thoát khỏi đám người tôn nguyệt chân nhân. Phi tốt bơi lại. Hình thể càng ngày càng nhỏ. Ao ao ở giữa hóa thành một đầu ấu dao không tới một xích. Quay quanh ở trên cổ tay Giang Nam. Giang Nam nắm cái đuôi của đầu ấu dao này. Kéo xuống dưới. Ném vào trong chén. Cười hắc hắc nói. Lão đảo kia cơ bắp khóe mắt nhảy loạn Lông mày run run không thôi Nhìn nhìn bên cạnh mình Chỉ còn lại có hai kiện pháp bảo Trong nội tâm ai thán một tiếng Nói Ai y hôm nay liền tặng cho ngươi một kiện bảo vật Một cái vòng tay bay lên Bọc ở phía trên sông rác của đầu ấu sao này Lão đảo thu hồi đảo thân Xóa đi là ấm của mình Ấu dao hai mắt sáng ngời Nhích lên móng vuốt trào vòng tay nhét vào trong miệng Cắn cờ giúp cờ giúp xung động Nhưng không cách nào cắn động Chỉ phải để lại ở phía trên song rác Chơ mắt nhìn lão đảo này Ngọt ngào kêu lên Giang Nam lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, cái này không có thể ăn. Lão đảo này so với ta còn mạnh hơn. Nếu ngươi có thể ăn hắn, ta mang theo ngươi há Không phải có thể đi ngang tiên giới rồi hả? Đảo huyên, ngươi nói ngươi là tử tiêu tiên vương, sao không đem bọn người tôn nguyệt gọi trở về cùng nhau ly khai? Lão đảo nhìn về phía bọn người tôn nguyệt. Thở dài nói. Hắn trầm mặt xuống, không nói thêm gì nữa. Lộ ra có chút thê lương cùng cô đơn. Bọn người đảo vương. Giang tuyết trầm mặt. Tư vị bị người phản bội bọn hắn cũng từng nếm qua. Đảo vương nhớ tới táo hóa lão tổ. Thiên đao lão tổ cùng cực nhạc lão tổ nguyên một đám thân ảnh quen thuộc. Giang tuyết thì nhớ lại tình hình lúc mình chứng đế. Thần quân. Thần tôn vốn là cùng nàng nổi danh thậm chí sao hào hướng nàng thống hạ sát thủ. Cướp lấy cơ duyên chứng đế của nàng. Về phần bọn người tinh quang. Minh thổ. Thông u U đế. Thì tất cả có chỗ thương tâm, trải qua rất nhiều cay đắng. Tôn Nguyệt chân nhân phản bội lão đạo là hợp tình lý. Bởi vì Tôn Nguyệt đạo quả ký thác vào tiên thiên lôi hải tiên vực. Mà tiên thiên lôi hải tiên vực thì khống chế ở trong tay người kia. Sinh tử của hắn đều bị người nọ khống chế. Nếu Tôn Nguyệt chân Nhân thật sự đi tìm bảy tiên vương khác Chỉ sợ người chết thứ nhất sẽ là hắn Hơn nữa Chỉ dựa vào lời nói một bên của lão đảo nhân Hắn cũng không cách nào xác định lão đảo này có phải tử tiêu tiên vương thật hay không Cho nên lựa chọn của hắn cũng không thể nói là không phải Chuyện cho tới bây giờ Trong nội tâm sang nam cũng trong lúc lơ đã nhận đồng lão đảo này là tử tiêu tiên vương. Chỉ là đường đường tử tiêu tiên vương. Một trong bát tiên vương. Một trong thần đảo chín đại đảo tổ. Đường đường thần tổ. Lại bị người thay mận đổi đảo. Mạo danh thế thân không biết bao nhiêu năm. Tin tức này thật sự nghe giỡn cả người. Ngay cả hắn cũng hiểu được khó có thể tiếp nhận. Tiên giới hôm nay nhìn như ao tù nước đọng. Kỳ thực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Hơi không lưu ý sẽ bị cuốn vào trong vực sâu. Chết cũng không biết chết như thế nào. Trong nội tâm giang nam thầm than. Thản nhiên nói. Giáo chủ chúng ta tốt nhất mau rời khỏi nơi đây. Lão đạo nhân kia đột nhiên nói Ta đã cảm ứng được khí tức của đồ giả mạo kia rồi Giang Nam trong lòng nghiêm nghị Vội vàng khống chế chén bể Chỉ thấy chén bể nhô lên cao chấn động Ao ao ở giữa trốn vào trong hư không Mà vào lúc này Trên không trùng Thư không đột nhiên vỡ ra Một bàn tay tử khí minh mông đột nhiên thỏ ra. Hung hăng chụp đến. Tư không kịch liệt chấn động. Mặt đất lún xuống. Khí lãng dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng. nhấc lên một cổ vòi rồng chiều dâm. cái bàn tay tràn ngập tử khí này một kích không trúng. Lập tức mạnh mẽ một trào. Chỉ thấy tiên thiên lôi hải rung chuyển. Vô số lôi quang phúng dũng Nhao nhao rơi vào trong tay này Lôi quang ngưng tụ Hóa thành một quả tiên thiên lôi châu Tính ra hàng trăm Quay tròn chuyển động Lần lượt lọt vào trong hư không Dầm sầm dầm Trong hư không chuyển đến bảo tạc nổ tung vô cùng kịch liệt Tiên giới lôi châu đột nhiên nổ tung Một cổ bảo tạc nổ tung vô cùng kinh người. Đem hư không nổ tung ra nguyên một đám đại đồng phạm vi mấy vạn dặm, Rất nhiều đại đồng hợp thành một đường. Hô! Một cái chén bể xoay tròn lấy bị tạc ra hư không. Đón lấy mấy chục miếng tiên thiên lôi trâu quay tròn bay ra cửa động hư không phá vỡ kia. Hướng chén bể liên tiếp oanh khứ. Chén bể chuyển động lần nữa cắt nhập trong hư không lập lòe mà đi phía sau một quả tiên thiên lôi châu nổ tung thủy trung so với chén bể kia chậm một đường sau đó bàn tay tử khí kia cắt nhập trong hư không biến mất không thấy gì nữa mà ở trong hư không giang nam khống chế chén bể viễn độn mà đi trong lúc đó quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một bàn tay tử khí đuổi theo phía sau. Tốc độ cực nhanh. Vậy mà so với chén bể tốc độ nhanh hơn. Huyền thiên tả ma các ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Trong hư không? Một thanh âm hùng vĩ truyền đến. Bàn tay tử khí kia càng lúc càng lớn. Năm ngón tay mở ra. Che khuất bầu trời. Chén bể ở trước mặt bàn tay này. Vậy mà lộ ra càng ngày càng nhỏ. Cách này là chiến lực của tử tiêu tiên vương chân thân đến gần vô hạn tiên quân cường giả. Lúc này đây ra tay. liền đưa sang Nam vào hiểm cảnh. Mặc dù là hắn có được tiên thiên bất diệt linh quang biến thành chén bể cũng không thành. Cảnh giới cùng trên lực lượng áp chế để cho Giang Nam cơ hồ không thể cùng hắn chống lại. Đột nhiên trong miếu nhỏ, một cổ khí tức kinh khủng phóng lên trời. Trong miếu nhỏ, vị lão đảo bị hơn 8.000 đảo siềng xích khóa lại kia gầm lên. Pháp bảo trước mặt như giải lụa bay ra. Tản mát ra khí tức như là một tiên quân cổ xưa thức tỉnh. Triển lộ ra chiến lực vô cùng cường đại. Đây là một cái thất tinh bảo trung. Phía trên bảo trung lạc ấm bảy khỏa đại tinh. Bảy khỏa đại tinh này thực sự không phải là ngôi sao của chư thiên vạn giới. Mà là đế tôn sáng thế. Mở tiên giới. Trước hết sinh ra đời bảy ngôi sao xưa nhất. Đế cùng tôn dùng thất tinh này định vị định tiên giới bốn cực bát phương Sau đó lại xác định địa lý tinh không tiên giới Bởi vậy thất tinh này bị gọi tinh tổ Ngôi sao chi tổ của cả tiên giới Hắn luyện chế thất tinh bảo chung Là thu thập tinh lực bảy đại tinh tổ Chất chứa ở trong chun uy năng cái pháp bảo này Có thể nói là tinh phẩm trong tinh phẩm của tiên vương chi bảo. Cộng thêm pháp lực của lão đảo nhân. uy năng của nó thẳng truy tiên quân. Thất tinh bảo trung bộc phát uy năng. Cùng bàn tay tử khí kia ầm ầm va chạm. Tư không kịch liệt chấn động. tầng tầng tư không bị chấn nát. Khí tức hủy diệt lao ra tư không. Khiếp sợ tiên giới. Răng sắc Vách trung thất tinh bảo trung đột nhiên vỡ ra một đường Đón lấy ầm ầm bảo toái Mà bàn tay tử khí kia cũng bị chấn đến 5 ngón tay máu tươi đầm điệp Quả nhiên thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vượt qua ta Thậm chí so với trường sinh tiên vương còn mạnh hơn Bất quá ta những năm này cũng không phải cái gì cũng không có làm Thân thể lão đảo nhân kia bị khóa. Không cách nào nhúc nhích. Đột nhiên chỉ nghe hô một tiếng. Vô số tóc tím bay múa. Từ trong miếu đổ nát kích bắn mà ra. Đốt đốt đốt bắn thủng bàn tay tử khí. Vô số tóc tím như là kim sắc bén nhất. Mặc dù là bàn tay tử khí kia cũng không cách nào ngăn cản. Một đầu tóc tím này của hắn. Thình lình bị hắn ở trong thời gian dài dòng buồn chán. Đã luyện thành pháp bảo cực kỳ kinh người. Ui lực to đến đáng sợ. Giáo chủ. Lão đảo nhân kia chuyển đến thanh âm. truyền vào trong ớt sang nam. Nói. Ta cũng chỉ có thể mở ra để tứ trọng hư không. Bất quá dùng để tránh thoát Đồ giả mạo này đuổi giết Dư xài rồi Trong lòng Giang Nam chấn động Hắn đối với tiên giới hư không biết không nhiều lắm Trước mắt dùng thực lực của hắn Chỉ có thể đánh nhau khai mở dư không Ở trong dư không xuyên thẳng qua mà thôi Lại không biết tiên giới Thậm chí có cổ trọng hư không Trong miếu nhỏ Một cây tóc tím lặng yên không phát ra hơi thở bay ra. Hướng hư không cắt tới. Chỉ nghe suy suy suy ba tiếng. Từng đợt hư không nặng nề bị tóc tím này mở ra. Lộ ra vô số mặt phẳng. Mà cây tóc tím này cũng bị chấn đến hóa thành cho. Trong hư không truyền đến một tiếng hư lạnh. Bàn tay tử khí đột nhiên trùng trùng điệp điệp nắm chặt. Cầm chặt tóc tím của lão đảo nhân. Hướng về sau thoát đi. Chén bể kịch liệt lắc lư cơ hồ bị bàn tay lớn này xinh xinh kéo lui. Lại vào lúc này. Tóc tím đột nhiên đứt gãy. Giang nam lập tức bắt lấy cơ hội. Chén bể nhẹ nhàng chấn động. Cắt nhập đệ tứ trọng hư không do tóc tím mở ra kia. Bỏ chạy không thấy. Bàn tay lớn kia nắm tay. Tóc tím nhau nhau đoạn đi. Đón lấy một quyền đánh vào hư không. Oanh xuyên từng đợt hư không nặng nề. Lại không biết sang nam khống chế chén bể chạy trốn tới nhất trọng hư không nào. Mà ở trong chén bể. Một sợi tóc tím lao ra miễu nhỏ. Vọt tới phía trên chén bể. Đột nhiên tóc tím chảy rộng ra. Như là một cây sù phiêu phù ở phía trên chén bể cùng Giang Nam. Không ngừng chuyển động. Giáo chủ. Ta hiện tại giấu kín nhân quả. Để cho này người không thể suy diễn ra hướng đi của ngươi. Ta và ngươi lập tức ly khai. Rời xa nơi đây Trong miếu nhỏ Lão đảo kia hữu khí vô lực nói Hiển nhiên Hắn cùng với bàn tay màu tím kia Va chạm hai phát Nguyên khí tổn hao nhiều Có chút lực bất tòng tâm Mà vào lúc này Bàn tay màu tím kia Có chút dừng lại Càng ngày càng nhỏ Thư không vỡ ra Tử tiêu tiên vương cất bước đi vào hư không. Ánh mắt như là tử điện. Nhìn quét nơi Giang Nam cùng chén bể biến mất. Ăn. Che đẩy nhân quả cảm ứng. Ha ha tiểu đạo mà thôi. Tử tiêu tiên vương suy diễn một phen. Không cách nào tính ra phương vị của Giang Nam. Cười lạnh nói. Ở trước mặt ta. Ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Tiên giới đại thiên thời không, không có nơi ngươi đặt chân. 191 Đế Tôn Tiếu Đông Phong chương 2147 Áp ôn 2 Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Ô hắn cất bước mà đi Đi vào để tứ trọng hư không Lỗ mũi dùng sức hít hà đột nhiên phảng phất như đã tập trung vào mùi của giang nam, truy theo phương hướng giang nam biến mất mà đi. để tứ trọng hư không, áp lực thật lớn. mặc dù giang nam có chén bể bao lại quanh thân, cũng cảm giác được áp lực vô biên cơ hồ đem mình ép tới cốt cách nghiền nát. một trận chiến này. Để cho hắn kiến thức đến chiến lực kinh khủng của hai đại đỉnh cấp tiên vương. Quả thực kinh người. Cũng chứng kiến mình cùng tử tiêu tiên vương chinh lịch. Cách tà ma tiền sử này. Lai lịch khó lường. Chỉ sợ đã khôi phục đến cấp độ tiên quân. Hắn đã đuổi tới. Trong miếu nhỏ. Lão đảo kia đột nhiên mở miệng nói. Trong nội tâm giang nam dùng mình. Tinh tế cảm ứng. Quả nhiên cảm ứng được một cổ khí tức như có như không sâu ở phía sau mình. Hơn nữa cổ hơi thở này dần dần tăng cường. Hiện nhiên là tử tiêu tiên vương đang không ngừng gần bọn hắn hơn. Không đường có thể trốn. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng đột nhiên nao nao. Tại sao tử tiêu tiên vương dừng lại? Mà vào lúc này. Tử tiêu tiên vương dừng bước lại. Chỉ thấy hư không phía trước hắn đột nhiên vỡ ra. Một cây gậy gọc kim quang chói lọi xuyên phá hư không. Hướng hắn hung hăng đập tới. Tử tiêu tiên vương gầm lên. Hai tay nâng lên đối chiến một côn này tập kích. Âm ấm. Vô cùng lực lượng đánh út lại. Tử tiêu tiên vương kêu lên một tiếng. Hai tay bẻ gãy. Bị gậy gộc màu vàng này quật ngã. Hắn xoay người nhảy lên. Không nói một lời. Quay người liền đi. Cây gậy gộc màu vàng kia từ từ thu hồi. Biến mất không thấy gì nữa. Ở bên trong tiên tôn cung. Cản nguyên tiên quân một bộ áo trắng. Trong tay mang theo một cây gậy gộc màu vàng cam. Đang quấy một ngụm đại đỉnh ba chân ở phía trước. Trong đại đỉnh ừ ừ ư ư búc hơi nóng. Bên trong nấu lấy một nồi canh thịt. Cái gọi là cuộc sống xa hoa. Trong đó đỉnh. Chỉ chính là đỉnh có ba chân. Đỉnh có ba chân là công cụ dùng để nấu cơm. Chỉ có đỉnh bốn chân mới là trọng bảo an bang đỉnh xã tắc. Càn Nguyên lão dục ngươi đang quấy phân hà. Một tiếng gầm lên truyền đến. Càn Nguyên tiên quân thu gậy gộc, đem gậy cắm ở phía sau cái mông, quay đầu nhìn lại, vẻ mặt không khỏi tươi cười. Tươi cười nói: "Vì sao đạo huyên tức giận như thế? Đến a, tiểu đệ nấu một nồi tiên thang, khó được đạo huyên đến đây tham ta." Ông bằng ngồi xuống cùng một chỗ hưởng dụng. Hưởng dụng. Người đến đúng là Long La Bồ Đề Tiên Quân. Mặt sần dữ. Cười lạnh nói. Trong nồi canh này có phải là kim tinh kỳ lân quái của ta hay không? 192 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2148. Đạo quả. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện càn nguyên tiên quân sắc mặt biến hóa. Long la bổ đề tiên quân tự nhiên không tin. Cất bước tiến lên. Lấy ra một cây sèn. Ở trong đỉnh mò kiếm. Kiếm ra một đống xương cốt đại mãng. Kỳ quái thật không phải là người trộm hay sao? Tự nhiên không phải. Tiên quân kêu oan nói. Long la Bồ đề tiên quân vội vàng bồi tội. Càn nguyên mời hắn cùng một chỗ hưởng dùng tiên mãng. Long la Bồ đề tiên quân hổ thẹn vạn phần. Không ngứt lời chối từ. Quay người rời đi. Sưu tâm kỳ lân quái của mình. Càn nguyên tiên quân đợi hắn đi xa. Từ trong túi bên hông cầm ra một đầu kim kỳ lân ném vào trong đỉnh. Tự nhủ. Lại nói tiểu tử tử tiêu này như thế nào mạnh như vậy. Ngay cả một côn của ta cũng có thể tiếp được. Ta nguyên vốn muốn đem hắn nổ đầu đây này. Tạp đà châu. Một ngụm chén bể chuyển động. Cắt ra hư không. đáp xuống trong một mảnh giấy núi. Trên không cái chén bể kia còn có một cây rù màu tím Dẫn tới tiên thú bên trong dãy núi tạp đà Châu nhau nhao thăm dò trông xem thế nào Đột nhiên cây rù tím kia thu lại Hóa thành vô số sợi tóc màu tím nhau nhao rơi xuống thu vào trong chén bể Chén bể đáp xuống phía trên một ngọn núi Ngọn núi này thực sự thanh tú Có tiên khí phiêu đáng trên sườn núi. Chửa sinh tiên cảnh thanh tú. Chỉ là so với tiên sơn thánh địa của Đại Châu khác phải kém sắc rất nhiều. Nhưng ở Tạp Đà Châu cằn cối chi địa bực này. Ngọn núi này còn có chút tiên khí không có bị tiên nhân vơ vét. Đắt là cực kỳ khó được. Chén bể khe khẽ rung lên nhổ ra một tòa miếu nhỏ. Bọn người đạo vương sang tuyết đi ra miếu nhỏ. Từng người kêu xin một tiếng. Chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể hỗn loạn. Tựa hồ bị lực lượng ruột gì gì quấy nhiễu đại đạo trong cơ thể vận hành. Bọn hắn hướng mọi nơi nhìn lại. Chỉ thấy nơi đây đã là biên giới tiên giới xa xa là hoang vũ chi địa rộng lớn bao la, bao la mờ mịt, cô quạnh. Một cổ khí tức âm trầm khủng bố thỉnh thoảng truyền đến. Bởi vậy ít ai lui tới, chỉ có tiên thú ở phủ cận ẩm núp du đãng. Ầm ầm. Xa xa đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt. Hai đầu tiên thú như núi lớn ở trong dãy núi tranh phong. Miệng lớn thôn thiên, nanh vuốt làm dạn núi khai thạch, đánh cho thiên băng địa liệt. Thực lực cực kỳ kinh người, cơ hồ có thể so với cường giả như tôn nguyệt chân nhân. Mà ở phủ cận hai đầu tiên thú này, còn có vài đầu tiên thú ẩm nút đang xem cuộc chiến. Bất quá những tiên thú này chứng kiến chén bể rơi xuống. Nhổ ra một tòa miếu nhỏ Từ đó đi ra mấy tiên nhân Những tiên thú này liền đột nhiên bỏ đấu Nguyên một đám hình thể thu nhỏ lại Giấu kín ở trong núi rừng Tại đây thiên cơ hỗn loạn Nhân quả không còn Mặc dù là đồ giả mạo kia Cũng không cách nào suy diễn đến phương vị của chúng ta Trong miếu nhỏ Thanh âm lão đảo kia chuyển đến nói. Giang Nam giò xét bốn phía. Thấy nơi đây non xanh nước biếc. Cũng có tiên khí lượn lờ như mây. Tại đây tiên thú rất nhiều. Thậm chí còn có tiên thú cực kỳ cường đại tiềm phục ở phủ cận. Vỗ tay tán thán nói. Tại đây so ra kém tiên giới đại châu khác. Thần Vũ Trân tiên cao mày nói. Để cho ta một thân thực lực tối đa phát huy ra bốn năm thành. Giang tuyết đôi mắt dễ thương nháy động nói. Đích thật là nơi tốt để chúng ta dừng chân. Tinh quang cười nói. Minh thổ gật đầu nói. Nếu tương lai có thành tựu, chúng ta có thể tùy thời phản hồi. Đạo vương phóng mắt nhìn đi. Cao mày nói. Mấu chốt nhất chính là. Tuy đảo quả bị tử tiêu tiên vương khống chế, nhưng cũng không cần phải lo lắng sẽ bị cửu ra tìm được đảo quả của mình. Thân tử đảo tiêu, tiên vực tiên thiên lôi hải cường đại mực này trong tiên giới cũng chỉ có 8 tòa, dùng để ký thác đảo quả thích hợp nhất. Giờ phút này bọn người đảo vương chẳng những không có bảo địa như tiên thiên lôi hải tiên vực đến ký thác đảo quả. Mặc dù là tiên vực bình thường cũng không có Chỉ có thể trước đem đảo quả phóng ở trên người của mình Hiện tại Bọn hắn hai bàn tay trắng Chỉ có thể bằng vào hai tay của mình Đi đánh ra một phiến thiên địa Mới có thể ở chỗ này đứng vững nền móng Trong miếu nhỏ Lão đảo nhân kia đột nhiên ho khan một tiếng nói Cách phiến tiên vực kia so với tiên thiên lôi hải tiên vực cũng không kém, thậm chí còn có chỗ hơn. Bọn người đảo vương giang tuyết con mắt sáng ngời. Vội vàng truy vấn. Lão đảo kia cười nói. Bất quá! Nếu ta cùng giáo chủ liên thủ. Thúc sụp đảo tiên thiên linh quang trong tay giáo chủ kia. Ngược lại có khả năng thu tòa tiên vực này. Đem tiên vực rời đi Giang Nam mỉm cười nói Dễ nói Dễ nói Hắn không hề nói chuyện này Mà là xếp bằng mà ngồi Toàn lực luyện hóa đạo thân của tử tiêu tiên vương Đạo thân của tử tiêu tiên vương tích chứa tiên đảo vô cùng hùng hồn Thực lực kinh người Giang Nam cũng là dựa vào mưu kế lúc này mới thắng một chiêu Chấn áp hắn ở trong chén bể Bất quá mặc dù muốn luyện hóa vị đảo thân này Cũng cần Giang Nam toàn lực ra tay mới có thể làm đến Hắn ngồi ở trước miếu nhỏ Lão đảo trong miếu nhỏ kia cũng đang nhắm mắt dưỡng thần Bất quá tóc tím lại đang không ngừng bay múa Liên tục hướng những xiềng xích xuyên thủng nhục thể hắn kia chém tới 193 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2149 Đạo Quả 2 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz lão đảo Cũng biết sang nam không tín nhiệm hắn thế nào Bởi vậy tay làm hàm nhai Muốn thoát khốn Chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ là những riêng xích này hiểu lực kinh người. Mặc dù là tóc tím của hắn cũng không cách nào chặt đứt. Đã qua thật lâu, lão đảo mở to mắt, nhìn về phía sang nam cùng cái chén bể kia thầm than một tiếng. Nếu có thể được sang nam tế lên chén bể tương trợ, hắn tất nhiên có thể luyện hóa những xiềng xích này. Chỉ là Giang Nam một mực không đề cập tới chuyện này. Hắn cũng không tiện mở miệng. Mà bọn người đảo vương cùng Giang Tuyết thì thi triển pháp lực. Vận chuyển từng tòa tiên sơn. Tiên sơn ở đây trầm trọng vô cùng. Mặc dù là cường giả như bọn hắn. Vận chuyển lên cũng có chút cố hết sức. Đã qua mấy chục ngày. Bọn hắn đưa đến từng tòa hùng sơn trùng điệp, Chế tạo ra một mảnh thánh địa. Từng người thành lập động phủ, bố trí xuống đại trận dẫn sắt tiên khí không nhiều ở nơi đây. Tiến vào trong động phủ tu luyện, tế luyện pháp bảo mà lão đạo tặng cho bọn hắn. Những pháp bảo này uy năng rất mạnh, tế luyện lên cũng có chút không dễ. Hoàn toàn tế luyện thành thục tốn hao thời gian lề mề. Rất là tốn thời gian. Hắn ở trong nhiều lần chiến đấu. Đã tích lũy không ít tiên khí tiên dịch. Giờ phút này lại đem tử tiêu đảo thân luyện hóa. Tiên khí tiên dịch trong chén bể đã có thể duy trì bọn hắn hàng ngày tu luyện năm 300 năm rồi. Nhưng vẫn là xa xa không đủ. Giang Nam nhíu mày, do xếp tiên hồ trong chén. Trong tiên hồ tiên khí tiên dịch tuy nhiều, nhưng chỉ tiêu không kiếm. Cũng có một ngày miệng ăn núi lở. Đối với tiên nhân mà nói bế quan một lần liền có năm 300 năm, những tiên khí tiên dịch này vẫn là quá ít. Trong chén còn có tử tiêu đạo thân tinh luyện ra tiên vương cấp đại đạo khoảng chừng nghìn đạo. Những tiên vương cấp đại đạo này so với tiên vương khác luyện thành đại đạo càng thêm thô to. Chất chứa càng nhiều đại đạo giải thích. Nghiên cứu những đại đạo này. Đối với hắn cũng là có chút hữu ích. Mấy ngày sau. Giang Nam đem pháp lực cùng đại đảo trong cơ thể hỏa đảo nhân cùng cổn đảo nhân tinh luyện ra. Hỏa đảo nhân chính là một đoàn tiên thiên tri hỏa biến thành tiên thú. Mà cổn đảo nhân là một đầu tiền sử sinh linh. Tu luyện tiền sử đại đảo. Pháp lực của hắn hùng hồn. Còn ở phía trên Giang Nam. Nhất là đại đạo của hắn. Càng là Giang Nam trước đây chưa từng gặp. Không biết là đại đảo thời đại gì. Để cho hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Đại đảo của cổn đảo nhân. Có thể đem đến cho ta chỗ tốt. So với tử tiêu tiên vương đảo thân còn nhiều hơn. Giúp nguyên thủy đại đạo của ta càng thêm đầy đặn. Hắn cũng không đem hai người luyện chết. Mà giữ lại cho bọn hắn một hơi. Lập tức tí lên huyết văn xả phách cung. Bắn thủng hai đảo nhân này. Hai mũi tên bay vào hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng là đi bắn chết đảo quả của hai vị đảo nhân này. Vô luận như thế nào? hắn cùng với tử tiêu tiên vương trong tiên vực tiên thiên lôi hải kia thù là kết định rồi mà hỏa đạo nhân cổn đạo nhân càng là tay chân đắc lực của tử tiêu tiên vương diệt trừ hai người này suy yếu thế lực của tử tiêu tiên vương đã qua bốn ngày giang nam đột nhiên nhíu mày Hắn cảm ứng được mình bắn ra hai mũi tên kia lọt vào tiên thiên lôi hải. Đột nhiên biến mất. Cũng không bắn chết đảo quả của hai người kia. Tử tiêu tiên vương ở trong tiên vực tàn phá hai mũi tên này của ta. Hơn nữa. Vừa rồi trong một cái chớp mắt kia. Hắn còn cảm ứng được tử tiêu tiên vương bắt lấy hai mũi tên này. Mượn cách này suy diễn phương vị của hắn. Chỉ là suy diễn chi lực của hắn vọt tới đột nhiên bị lực lượng dụ dị của vô nhân khu vặn vẹo. Biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam đứng dậy. Phóng mắt nhìn đi. Chỉ thấy trong lúc hắn luyện hóa tử tiêu đảo thân. Đám người đảo vương đã đem nơi đây quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Rất nhiều tiên sơn vườn quanh miếu nhỏ. Hóa thành một tiên gia đại trận vô cùng khổng lồ. Cùng nhau trông coi. Từng tòa tiên cung chẳng chịt. Tòa lạc ở trên chút ít tiên sơn. Mà ngọn núi của Giang Nam. Thì là ngọn núi chính trong cả sơn mạch. Giang Nam xem chỉ chốc lát. Cất bước đi đến chỗ Giang Tuyết. Không bao lâu liền đến trong tiên cung của Giang Tuyết. Giang Tuyết đang tế luyện ngọc như ý. Thấy hắn đến đây. Lúc này dừng tay. Tử xuyên, ngươi không tín nhiệm lão đảo kia. Giang Tuyết nhìn xa miếu nhỏ hỏi. Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu. Hai người dắt tay nhau đi ra tiên cung. Đi vào bên vách núi. Phía dưới mây trôi lượn lờ, bồng bệnh đung đưa. Mặc kệ hắn có phải là tử tiêu tiên vương thật hay không, ta cũng không dám quá tín nhiệm hắn. Giang Nam cười nói, ta cùng với bát tiên vương liên hệ không chỉ một lần biết rõ sự lợi hại của bọn hắn. Trước mắt lão đảo này đối với chúng ta mặc dù không tệ, Nhưng ai biết sau khi hắn thoát khốn có thể trở mặt hay không? Ta lo lắng chính là điểm này. Cho nên không bằng dứt khoát để cho hắn tiếp tục bị vây. Hắn bị vây. Mới có thể cùng chúng ta liên thủ. Mới có thể dựa vào chúng ta. Giang tuyết gật đầu. Nói khẽ tự tiêu khắc đem lão đảo này vây ở trong miếu nhỏ thời gian dài như vậy. Cũng không có thể đem hắn diệt trừ. Có thể thấy lão đảo này hoàn toàn chính xác rất có thủ đoạn. Không thể khinh thường. Giang Nam Tế lên chén bể. Cười nói. Ta chỉ nghiên cứu đạo lý trong đó. Những đại đạo này đối với ta vô dụng. Tị tị. Ngươi tới luyện hóa những đại đạo này, đủ để đem thực lực của ngươi tăng lên tới cấp độ tiên vương. Ngoại trừ bát tiên vương ra, không ai có thể hơn ngươi. Ta tại đây còn có 5.000 đảo tiên vương cấp chú đảo. Nếu ngươi có thể hoàn toàn luyện hóa những chú đạo này, tất nhiên có thể cùng bát tiên vương đặt song song. Thậm chí càng mạnh hơn nữa Giang Tuyết lắc đầu Cười nói Tu luyện chi đồ Không có đường tắt Những đại đảo này tuy có thể tăng lên thực lực của ta Nhưng mà biên độ tăng lên không có khổng lồ như ngươi tưởng tượng Hơn nữa luyện hóa những đại đảo này Cần tốn hao thời gian chỉ sợ muốn mấy ngàn năm 194 đế tôn. Tiểu Đông phong chương 2150. Tư vị, các bạn đang nghe truyện tại truyện udi.izz nàng su su nói. Giang Nam tâm thần kích động cười nói, không bằng ta trợ giúp tỉ tỉ một tay, luyện hóa những đại đạo này. Chén bể chấn động, hóa thành linh quang. Linh quang hóa thành một ánh bình minh, vân ngây búc lên, sáng lạn nhiều màu. Đảo quả của Giang Nam từ trong linh quang bay ra. Dẫn sắp ra từng đảo tiên vương cấp đại đạo. Giang Tuyết ngẩn đầu nhìn đảo quả của hắn. Do sự thoáng một phát, khẽ quát một tiếng. Đột nhiên một quả đảo quả bay ra, bay vào bên trong hào quang. Cùng đảo quả của Giang Nam gặp lại, thân hình Giang Nam hơi chấn, chỉ cảm thấy một cổ tư vị kỳ diệu sông lên đầu, ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng thấy bên trong đảo quả, nguyên thần của hai người hiển hiện, quấn quyết si mê tương giao, khỏa thân cùng một chỗ, lẫn nhau trao đổi nguyên khí trong cơ thể. Hắn hướng sang tuyết nhìn lại chỉ thấy trên mặt trắng nón của tỷ tỷ hiện hiện một vòng đỏ ửng Đây là một lần kinh nghiệm cực kỳ kỳ diệu. Đảo quả của hai người ở giữa không chung nước sữa hóa nhau. Nguyên thần của bọn hắn tương giao. Tuy thân thể không có chút tiếp xúc. Nhưng mà cái loại trùng kích trên tâm linh cùng linh hồn này lại càng thêm mãnh liệt. Mãnh liệt đến để cho nguyên thần của bọn hắn run rẩy, Đại đạo rung động. Giang Nam thậm chí có một loại cảm giác mê say. Loại khoái cảm này là sung sướng phát ra từ linh hồn. Không còn là vui mừng trên nhục thể. Trên thực tế. Trong tiên giới người ghét làm đạo lữ số lượng cũng không ít rất nhiều tiên nhân kết làm đạo nữ cũng không phải là giao cấu trên nhục thể, mà chỉ là đạo quả quấn huyết si mê âm dương tương giao. Thoải mái bổ sung để cho mình cùng bầu bạn có thể càng tiến một bước. Bất quá loại đạo quả tương giao nguyên thần quấn huyết si mê này. Nếu so với giao cấu trên nhục thể còn muốn thân mật, còn muốn kiều diễm, phải là đạo lứ tầm đó mới có thể làm ra loại chuyện này. Chỉ là Giang Nam không biết điểm này. Hắn thực sự không phải là thông qua con đường bình thường chứng đạo thành tiên, mà là trực tiếp vượt qua chứng đạo thành tiên cùng giai đoạn tiên nhân này trực tiếp tu thành đạo quả trở thành chân tiên không có người nói cho hắn biết đạo quả nam nữ gặp nhau giống như gió thu ngọc lộ sẽ mỹ diệu như thế sẽ tư mật như thế sẽ thân mật như thế một bước liền vượt qua giai đoạn vợ chồng thế tục cùng thần linh đạo lữ tiến vào bên trong một loại cảm xúc cùng quan hệ hoàn toàn mới. dù sao giang nam cũng là tự mình lột lõi, lúc này mới tu luyện tới cảnh giới hôm nay. nếu có người nói cho hắn biết đạo quả xong tu ảo diệu, có lẽ hắn còn có thể trần chờ, tiếp tục cùng tỷ tỷ bảo trì quan hệ thuần khiết. nhưng mà hắn không biết. Hắn chỉ là đề nghị dùng đạo quả của mình trợ giúp Giang Tuyết tỷ tỷ một tay. Làm cho nàng có thể rất nhanh luyện hóa. Sở dĩ Giang Tuyết trần chờ Là vì nàng biết rõ. Cho nên mới có chút do dự. Nhưng mà nàng vẫn là đem đạo quả lấy đi ra. Cùng đạo quả của Giang Nam quấn quyết si mê song tụp loại cảm giác tuyệt vời này cũng làm cho nàng trầm mê say mê. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử. Dưới loại tình huống này, chứng kiến nguyên thần của hai người Trần Chuồng giao hòa, vẫn để cho nàng có chút ngượng ngùng, không dám nhìn giang nam, thậm chí muốn thu hồi đạo quả của mình, lẽ tránh ra xa xa. Nhưng mà loại tư vị mỹ diệu này lại làm cho nàng không bỏ được thu hồi đạo quả. Muốn cho loại tư vị xâm hồn thực cốt này nhiều hơn một khắc nữa. Nhân sinh khổ đoạn. Nhưng tiên nhân thọ nguyên lại vô cùng dài răng rạc. Giờ khắc này đối với tiên nhân du du thọ nguyên vô tận mà nói. Như là sương mai. Mặt trời mọc rồi lặn. Nhưng đi ngày khổ nhiều. Sương mai giống như phương hoa ngắn ngủn nháy mắt, cũng đáng được nàng tinh tế thưởng thức. Đỉnh đầu bọn hắn hiện ra linh quang trường hà, ánh bình minh ngây hồng. Đại đạo của Tử Tiêu đạo thân bay ra, trong đó một đạo đại đạo dung nhập bên trong đạo quả của hai người, dần dần tan xá như là nước đá gặp than, như là đống lửa trong trời đông giá rét, càng tăng thêm vài phần tư vị kỳ diệu. Tu vi hai người bất chi bất xác tăng trưởng, chỉ là hai người bọn họ in lặng ở bên trong loại tư vị huyền diệu này, ai cũng không có phát giác. Lúc này, tu vi tăng trưởng ngược lại là việc nhỏ không đáng kể. Không có ý nghĩa, mà loại cảm xúc khắc cốt minh tâm này mới là bọn hắn trân quý nhất muốn nhất. Đạo quả song tu, âm dương bù đắp, phun ra nuốt vào thiên địa huyền cơ. Tốc độ một đảo đại đảo của tử tiêu đảo thân này dung nhập đến bên trong đảo quả của bọn hắn. Vậy mà so với bọn hắn hợp lực luyện hóa nhanh hơn quá nhiều. Dung nhập đến bên trong đảo quả của bọn hắn Trình độ phù hợp càng thêm hoàn mỹ Cơ hồ như là hai người tự mình tu luyện ra đại đảo vậy Nhất là nguyên thủy đại đảo của Giang Nam Đạt được đại đảo này thoải mái Cộng thêm đại đảo bên trong đảo quả của Giang Tuyết Tu vi của hắn tiến bộ to lớn Để cho chính hắn cũng không ngờ được Mà Giang Tuyết đạt được nguyên thủy đại đảo của Giang Nam thoải mái. Chỉ cảm thấy nguyên thần của mình như là rơi vào một hoài bão ôn hòa ôn ập. Khiến cho nguyên thần của nàng sâu sắc tăng lên. Hơn nữa tu vi tiến bộ to lớn. So với Giang Nam tăng lên còn muốn kinh người. Đột nhiên. Sau lưng Giang Tuyết hiện ra cửa vĩ. Vĩ. Chín cái đuôi tuyết trắng, ở trong hư không có chút lắc lư, rơi xuống đất hóa thành các nữ tiên. Đúng là chín đại phân thân của nàng. Chín đại phân thân này hé miệng, chỉ thấy lại có chín miếng đảo quả bay ra, bay vào bên trong linh quang, rơi vào ở trong ánh bình minh lần lượt xung nhập đến trung quanh hai quả nguyên thần ôm nhau giao hòa kia, hóa thành một quả đạo quả cực đại. Giang Tuyết thập toàn chi đạo không giống người thường. Chín đại phân thân này đã phân thân, lại là một bộ phận bản thể của nàng. Hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là nàng có thể dung luyện thành 10 viên đạo quả Tuy đạo quả phân thân khác, xa xa không cường đại bằng đạo quả bản thể. Nhưng mà những đạo quả này liền tương đương với nàng nhiều gia chín tánh mạng. Mặc dù bị người đánh chết, tan vỡ đạo quả chủ thể. Nàng cũng sẽ không thân tử đạo tiêu, mà là tử trong đạo quả phân thân phục sinh. Ở bên trong tử tiêu tiên cung. Giang Tuyết chỉ ký thác chủ thể đạo quả, đạo quả phân thân lại không có ký thác vào tiên cung, là nàng hồ tính đa nghi, âm thầm lưu lại một tay, để tránh triệt để rơi vào Tử Tiêu Thiên Vương khống chế. Lúc này, nàng trầm mê ở bên trong loại cảm xúc kỳ lạ huyền diệu này, chưa phát giác đạo quả của chín đại phân thân hiện hiện. Lần lượt gia nhập vào trong sông tu cùng đạo quả của Giang Nam. Ở bên trong ánh Bình Minh. ngây hồng sáng lạn. Trong miếng đảo quả cực đại kia. Mười một nguyên thần giao thoa quấn huyết si mê. Có một phen kiều diễm phong tình khác. Hai bên nguyên thần của Giang Nam. Nguyên một đám nguyên thần nữ tử tuyệt mỹ cao thấp bay múa. Đầu ngón tay chạm nhau, bàn tay tương dùng, da thịt kể nhau, lẫn nhau giao hóa đại đạo, làm cho thần hồn người kích động run sỉ. Lại có càng nhiều tử tiêu đại đạo bay vào bên trong đạo quả, hóa tan đến trong đạo quả, tốn hao thời gian ngắn hơn, thời gian bất chi bất sắc đi qua. Giang Nam cùng Giang Tuyết vẫn yên lặng ở trong loại cảm giác huyền diệu này. Không biết nhật nguyệt. Bất quá hai người cũng phát hiện. Đợi cho tu vi của bọn hắn tăng lên tới cảnh giới nhất định. Mặc dù dung luyện càng nhiều đại đảo nữa. Cũng không cách nào tăng lên tu vi cảnh giới. Chỉ có thể tăng lên giải thích của mình đối với đại đảo. Bọn hắn đã đạt đến cảnh giới chân tiên viên mãn. Bị nhốt ở cảnh giới chân tiên này. Tiên vương cảnh giới gần ngay trước mắt. Nhưng mà tùy ý bọn hắn tăng lên mình như thế nào. Cũng không thể phá vỡ sánh trời kia. Tiên vương như một cái khe khoảng cách cực lớn chặn đường đi của bọn hắn. Cảnh giới này không chỉ có ngăn trở bọn hắn. Đồng dạng chặn vô số hào kiệt chí sĩ của tiên giới. Bao nhiêu năm tháng đến nay. Không biết bao nhiêu chân tiên bị nhốt ở trước tiên vương cảnh giới này. Vô lực tái tiến một bước.